Tiên, tác giả Tiêu lĩnh Người đọc Thành Long Chương 176 Đào Vòng Tru tiên của kiếm nằm yên văn phát Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như ai cũng đã ngừng đến thở Đường trường thập phần yên tĩnh Là yên tĩnh đáng xa. Không chút rung động Không âm thanh Quý lệ nhìn tình thế giống như cây phị hồn mà bỏng ngàn cân Đánh đến trung tiên của kiếm Đột nhiên có cảm giác như rơi vào giữa một rừng bồng bồng bề Tuyệt nhiên không động tính Tiếng nổ quát vẫn vang lên Phía đầu rừng bóng người lây động. Hàng loạt các trưởng lạ của Thanh Vân Môn Lần lượt như những luồng điện sẽ bay tới Nhưng chỉ thấy chua thanh trung tiên cổ kiếm Nắm chặt trong tay quỷ lệ Mặt người nào người nấy lập tức biến xa Một khát sau người của Thanh Vân Môn đến càng lúc càng đông Trong lúc hỗn loạn ấy Không ai còn để ý đến cấm lệnh truyền đời Hết thảy đều lũ lượt xông vào vùng muốn là thành Vân Môn cấm điện Trong số đó tất nhiên là có cả địa tử của tỉ trúc phòng và đại trúc phòng Vừa thấy quỷ lệ Xếp mặt họ đều biến đổi Các nữ đệ tử của tiệm rốt phòng như vặn mở Ngày sau đó đều nhìn thấy lột thế kỳ Để kiệt sức ngã sang một bề vội đi tới đỡ nàng dạ Có vẻ như đã bị đám đông Thành vườn môn quẩy rảy Làm kinh động đến điều gì đó mà thanh tru tiên của ổ kiếm ấy Tuy chui ổng nằm trong tay quỷ lệ Nhưng không hiểu vì sao lựa kiếm lại có những biến đổi kỳ lạ Trên lưỡi kiếm trong đất thù sơ Thậm chí có vẻ thù rác Không phải thật, chẳng phải ngọt ấy Trú tiên cổ kiếm tại chỗ với đất nhỏ bởi đòn tấn công quỷ lệ khi nãy. Lúc này như lại mở rộng lại thêm vài phần Từ vết nước nhỏ ấy Bắt đầu ẩn hình mà ánh sáng đỏ rực Như thể số máu tươi bị vào khi nãy đang sống lại Dần dần phát tán ra khắp lưỡi kiếm Một đại hải vốn yên mình lặng lẽ Bắt đầu cỡ gió dạy sông Tiềm tàn một trận phong bán ổn khiếp Bao phủ khắp đất trời Khung cảnh như trầm xuống Chốn nhân đã nhìn thấy sự thay đổi của tru tiên của ổn kiếm Nhưng không ai biết phải làm gì Trước ảnh nguyệt động phủ lại trở nên yên phần phát Tất cả mọi người đều nín tẩm chờ đợi Cũng không biết tìm ai đang đập nhanh hơn mọi người sợ Viên quỷ lệ mỗi lúc một thêm khô khóc Trong một ý thức hắn là buôn lỏng thanh kiếm. Nhưng đúng khi ấy, Hắn phát hiện ra sức lực trong người dường như đã hoàn toàn tan biến chỉ trong nháy mắt. Một cảm giác xa vời và quen thuộc, dừng trở lại một tâm thức. cảm giác hắn đã gặp một lần hơn 10 năm trước. Tình huyết trong người quỷ lệ dần dần sôi lên, Bắt đầu phong ra ngoài. Mà nơi thu hút tình huyết ấy, Chính là thanh trung tiên quỷ kiếm mà hắn nắm chặt trong tay. Quỷ lệ như trở hiểu ra điều gì thỏ Cô xếp thả lỏng thành trung tiên cổ kiếm Nhưng hắn đã hoàn toàn bất lực Rút tư cổ kiếm chẳng gắt nằm ác ma mới tịnh giấc Tóm chặt lấy quỷ lệ không chịu buồn Ngay cả cây phê hồn ma bóng trong tay phải của quỷ lệ Cũng bị hút chặt thành trung tiên cổ kiếm Tạp hết nước trên bụi kiếm Ánh sáng đỏ dần chuyển từ nhà sang đợi Cùng lúc đó Máu đỏ huyết từ chỗ kẻ đứt dần dần mở rộng ràng giống như máu tư trong huyết quản từ phía đếp thoát đầm. Huyết quản dần dần lan tỏa ra hai bên. Thầy kiếm ra vẻ thồi sờ, chẳng mấy chóc sâu đã bị bào thủy bởi một ngọn đỏ huyết. Quần hồng Thanh Văn Môn đều đứng ngay gần. và những trữ lạ kiến thức yên thầm cũng vô ngồm bất động. Ai cũng biết rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng là không biết ai rút cuộc đang xử ra chuyện gì và phải ứng như thế nào? Thành trụ tiên cổ kiếm là không để ý gì Nếu vô vàng lo lắng của con người Vẫn tiếp tục từ từ biến đổi Màu đỏ huyết để nhận đỏ lượng kiếm Biến thanh kiếm vốn trong rất thô sờ Trở thành một thanh hồng huyết kiếm Thân mỹ quá dị khôn cục Ánh đỏ kỳ dị như dừng lan tỏi Giống như không mắt một ác mạm được tải sinh Đang cầm từ quan sát màu diễn biến chung quanh anh. Không khí càng ngày càng đậm đậm Cho đến lúc quỷ lệ hét lên một tiếng đau đớn Sẽ nát tầm phê Âm thanh thẳng góp xoáy vào tầm cây Chúng dân xung quanh không khỏi cảm thuốc như một mình Mọi chú ý để đủ dồn một người nhắn Cùng lúc đó Từ trụ tiên cổ kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh quái đã Ai xé màu đỏ máu Càng lúc cầm rực lên Ai cũng có thể nhìn thấy từ tay trái cầm kiếm của quý lệ Phun ra những huyết tờ Trước sau để bước vào trâu tiên Kim Quan cảnh ấy thật cũng bố kỳ dĩa khuôn cục Chống nhận thay bằng ngôn hình diện đường trường để nghe người ra Chạy mắt nhặt vào bàn tay của lệ như dân cũng tròn Không còn chút khi phá tránh đã một đại ngôi phái qua một tránh đại thỏa nào Chỉ trực luật thiết kiệm Cô nương ấy vốn đã thiệt sức tựa vào lòng sư tử văn mẫn. Khi ấy không hiểu vì sao, được nhiên giàn co, đòi vùng dậy chạy lại phía tên trung tiên của kiếm làm hút máu quỷ lệ. Văn mẫn kinh ngạc và kéo tay lục tiết kỳ lặng. Giàn co một hồi, lục tiết kỳ vì không còn sức nên lại gục xuống, sắc mặt tràn đầy lo lòng, cố mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn ra bốn phía xung quanh, nàng lại đột nhiên im lặng, cột vào lòng sư tỉ. Xong mắt là cứ chầm chầm nhìn phía con người kia Sau bao nhiêu nhầm con Suy nghĩ đau là người đứt ruột Nàng hãy chịu nhìn người ấy phải chết thẳng như trước mặt của bên sáng Từ tuyết kỳ nước mắt rộng rộng Cuối cùng thì nàng cũng không còn bận tâm với những ánh mắt xung quanh ai sáng đỏ đã thành rưu tiên của kiếm càng càng mạnh Trái ngược như nở Thanh niên của quý lệ mỗi lúc một xấu đi Hiện giờ ai cũng có thể nhận thấy Dưới dưới lực của đu tiên của kiếm Con người mang trong mình cả yêu ma Làm chánh đạo này Đã đứng bên bờ vực một cái chết Có lẽ thần kiếm linh thông Đã thi phát đu tiên của kiếm trừ yêu chăng Trong đầu rất nhiều người tại đây Đều đang nghĩ như vậy Xong họ lại hoàn toàn không muốn nghĩ thêm Liệu cái suy nghĩ ấy rốt cuộc Có hợp tình hợp lý hay không Quỷ lệ đương nhiên không nghĩ đến Và cũng đã còn hơi sức đồ Mà nghĩ đến những gì trong đầu người khác lúc này Bởi lẽ hắn đang chằn cò Trước quỷ mồm quan Lời khấu trên tru tiên của kiếm Cẳng càng mạnh Thậm chí đối với quỷ lệ đã đã vượt qua có tình hình lúc hắn cập phải về Hết Châu Phía sau đã trúc phòng Một mấy năm về trước Khi hắn còn là một thiếu niên Lúc này quỷ lệ đã tu đạo hữu thầm Không còn nổi sản ngu ngơ như trước đây nữa Vì thế nó có thể chống đỡ với hấp lực màu khóa của thanh kiếm tế bây giờ Thế nhưng hắn không hiểu rằng Mình không còn duy trì được bao lâu nữa Lời khúc kỳ lạ đen thanh trung tiên của ủy kiếm Mới đầu mừng tưởng cần giống với yêu lực của vệ huyết châu năm xưa Xong chỉ vì lát sau Quý lại đã thầm biết mình cập nguyên So với vệ huyết châu Sức mạnh của thanh trư tiên cổ kiếm đã biến thành ma kiếm này và lớn hơn nhiều Lại không giống như phế châu chỉ hút máu tư Tư cổ kiếm vào lúc máu Còn hút cả trên nguyên khí lợt tu hành bao năm không thể quỷ lệ Trong mắt của quỷ lệ khi ấy Thanh trư tiên cổ kiếm đã trở thành một ác ma Đang dàn rộng cái miệng đỏ lòm ra chuẩn bị nước chân cả người thân Cục đời của hắn Phải kết thúc ở đây như vậy xem Trước lúc rơi vào cảm thái hồn mềm Trong đầu quỷ lệ chật thoáng hiện ra ý nghĩ Hôn ru nhiệt khí bỗng vụt dậy Lan tỏa từ từ tìm ra khắp các tầng mặt Thoàn tân hắn nghệ trung lên Thần thức bình tĩnh Quỷ lệ hét lên một tiếng Chóc hết đạo hành trích lị cả đời Trong đầu hiện lên vụt vụt ba cúng thiền thư Ba lùn khí thành kim hồng trên mặt, đồng thời rạm lên Tuy còn yếu nhược nhạt nhò Xong cơ hội sống dình nhiên trở lại với quỷ lệ Đại phạm bắt nhã chạm ngang tầm mặt Phật ngôn dân pháp, cố gắng chi trì Hấp lực tà khoái của cư tiên cụi kiếm vì thế có hơi chững lạnh Tự nhiên khoảnh khắc đó Quỷ lệ cấp tốc vận tái cực huyền thanh đạo Trọng nhém Tay trái hắn to ra gấp đôi Ánh sáng đỏ thẳng làng tỏa Từ cánh tay truyền vào với ồn ma bọc Thế nhưng đúng vào lúc quỷ lệ có xuất thoát ra tôi lộn yêu lực của tru tiên vũ kiếm là một lần nữa công phá đại pháp bắt nhã Toàn thân quỷ lệ phút chấp tề dạng Tay chân cứng Luôn sáng vừa chậu lá lên trên mặt cũng nhập dần đi Lúc ấy người mà nhìn lại Ai cũng thấy quỷ lệ Mặt giềng khô hoắc lạnh Hiển nhiên là các kế chết chẳng còn bao xa Tống Đại Nhân và những đệ tử thân vân môn kỳ trước có chút giao tình với Trương Tiện Phạm Đều lần lượt qua mặt của chỗ khác Không còn dám nhìn thẳng nữa Vào thời điểm thế cục từng như đã án bài ấy Cây phị hồng ma bổng trong tay phải của quỷ lệ đột nhiên được sáng Án sáng xanh thẳng buồn lên như chật tỉnh lại sau một giấc nữa Hàng hòn huyết màu đỏ kỳ quả Lại một lần nữa phát quan Tại chỗ viên vệ huyết châu rực lên một màu vàng Phật môn Chèn vào hai xe xanh xa đậm và huyết Tam môn chân pháp Phật đạo mà Đã hòa vào lòng Cùng cố gượng tung ra một đòn chiến mạng Trong thời điểm quý lệ đem vật vả giữa lòng trần sinh tử Vệ huyết châu càng lúc càng rỡ Lấp loáng vàng kỳ trẻ Cả vệ ma bỗng cũng sáng rực lên Thanh quang phần vũ như ngàn tiếng thét gàng Một tháng sau tại điểm tiếp xúc giữa vệ hồn ma bỗng Và đồ tiên cổ kim được nhiên phát ra một âm thanh cổng khiếp Ánh sáng diện thường đê viên vệ châu càng rút càng mạnh Ba sắc màu liên tục xây chuyển Chầm chậm phát ra một âm thanh Tựa như tiếng gầm rền của ma thần thờ viễn cổ Bỗng nhiên Một lưu hồng khí lắp đánh trong số từ vết nứt trên thanh trụ tiền cổ kiếm bị hút ra Hòa vào trong cây phệ hồn ma bọng Rồi chưa vào vật rộn trong viên phệ ít châu Như thể đang giao chiếm với quần sáng màu vàng Nhưng chỉ một tháng sau Hồng khí từ thanh trụ tiên cổ kiếm đã bị ánh sáng trong vệ châu đồng hóa Phần lớn còn lại thoát ra ngoài Truyền và có thể quỹ lệ qua phệ hồn ma trực Những bí đồ kỳ lạ ấy Ngay từ khi bắt đầu đã không hề ngừng lại Hồng khí từ trụ tiên cổ kiếm Cứ thế từ từ thoát ra cẩn càng nhiều Ánh sáng của cây phìa hồng ma bỗng mỗi lúc hổ mạnh hơn Xanh hạt quỷ lệ cũng dần dần quên phục Làn da dần trở lại bên thường Thậm chí trong con hồng hào tình ảnh hình trước Hồng quang trên thanh trụ tiên cổ kiếm Càng lúc càng thật Có thể làm cho mắt Xong cho đến lúc này dường như đã bất lực trước yêu khí của vệ một châu tiên kiếm hoàng nhặt dịch Vệ hồng ma trụ Trái lại càng lúc càng xa Chúng nhìn thanh văn nguồn xung quanh lúc này Phần lớn đều nhận ra Dường như có cái gì đó không hổ Cả yêu nhân quỹ lệ kia Khổ biết rằng ngấm ngầm thì trĩ ma thuộc nào Ở Trung tiên của kiếm Làm cho thanh kiếm mất đi thần lực kinh tiền hãng tục của mình Sau một hồi bàn cãi huyền nạn Bỗng một số người trong đáng hét lên Mấy luồng ánh sáng phát bảo nhằm người quỹ lệ lao tử Quỹ lệ khi ấy đang toàn tâm toàn tiếng đối phó với thanh cụ ký Đầu còn để ý động xung quanh Mấy luồng phát bảo lao thẳng vào lưng Quỹ lệ vẫn yên yên không có chút phạt Thân người hẳn lên Khí huyết đảo lực. Miệng ọc ra từng một máu tường Máu rơi đúng trên tu tiên cổ kim Thanh kiếm cổ vốn là như đèn sắp tắt Bị dính mất tư Lại đột nhìn trở nên đỏ hồng Với thường phía sau còn chưa biết năm sau ra sao Quỷ lệ lại cảm thấy trong người sớt khúc kỳ lạ Của tu tiền cổ kim Máu rồng hiếp quản là một đường nữa Trước chờ tùm ra Trong đầu hắn như có ánh xét lẹt qua Quỷ lệ hiểu rõ Đây chính là giờ khắc quyết định sinh tử Chu tiên cổ kiếm nếu lại chính là chính lợi thế Bản thân hắn sẽ không còn cơ hội sống Hắn sẽ mất hết máu huyết sinh lực Cho đến chết khô tại nơi này Nghe đến vậy Quỷ lệ hét lên một tiếng điên cuồng Bất chấp thường thế Bất chấp thành vật Bất chấp tất cả Hắn toàn bộ đạo hạch Chấp tận những gì tu luyện được cùng với ba luồng chân pháp vừa mới lĩnh ngộ, giúp sức vùng trạng cả Trụ Tiên Cổ Kim. Những người xung quanh cũng không ít quý lệ đã làm gì. Chỉ đại hướng trọn mấy luồng bảo của đại tử thần vùng mù, ọc ra. Trồ thanh Trụ Tiên Cổ Kim trận pháp ra ánh sáng đỏ rực. Trong khoảnh khắc ấy, tụi trái của uy lệ nơi tiếp xúc với thanh Tiên Cổ Kim, bỗng phát ra hàn quang chói tàn. Cùng với đó là những tiếng răng trách cuộc sừng người quỷ lệ Bên lực khổng lồ ếm bật lên không Lào phút mũi nhìn tên Qua đầu đám biệt tử Thanh Vân Rồi rơi lại xuống vô đường kỷ xe Đám người Thanh Vân Môn giật mình không hiểu chuyện gì Đều ngẩn người ràng Phải một lúc sau mới có người đệ tâm hét lên Máu đủ theo Tuyệt đối không được để tên tê đương nhân nó chạy thoát Cả đám người như bình tĩnh Lũ lực lao tại hướng quỷ Những người có mặt tại đó đều nhận thấy rằng Quỷ lệ đã bị trọng thương Trọng cố gắng đưa đồng trong tiên của kiến Lúc này chính là thời kế tốt nhất Trùy xã Trong nháy mắt từng bóng người Lần lượt lao vút lên không Chỉ còn lại đại trốc phòng và tỷ số phòng Đứng ngay rằng Tống đại nhân không đủ không được Mà đủ theo là không nở Văn mẫu ngồi yên mãn hốt, lục tiết kỳ trong tay đã ngứt tiền. Trong khi mấy cô nương tiểu rút phòng lo lãng cưới dưới luật tiết kỳ, được nhìn trong tiếng ồn ào ấy một âm thanh nhỏ như tơ truyền tờ. Âm thanh ấy tuy nhỏ, song hưởng vì sao lại sắc nhỏ như kim châm, đâm vào tận tim của các địa tử thanh vận môn, giống như tiếng đổ vỡ của một bảo phát đêm thiên, tìm cảnh hoa truyền. Xác mạng tất cả đột hiện tại mét Dường như đã nghe thấy âm thanh báo hiệu ngay tập thể Chấm nhìn từ từ quay lại Chỉ một động tác quay đầu lâm dẫn Mà dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cả mấy con người Dưới ánh mắt chầm chầm quan sát của đệ tử Thanh Vân Môn Thành cô kiếm huyền thoại Đàn bằng lại cắm xuống một kiếng đá trên mặt của đất Từ với nít trên lưỡi kiếm Lại một lần nữa phát ra những tiếng vỡ bụt rất Với nước to nhìn Chậm rãi và mạnh mẽ Làm ra khắp thanh kiếm thô sờ một thần ấy Cho đến khi cả thanh chu tiên của một kiếm Là một đứa rùi Vô âm thanh giòn tan Nữa trên gắn cái thanh kiếm nơi ra rơi xuống Nữa còn lại và cắm trên đất Trong khoảnh khắc ấy Quân hùng đều khực lại Cả hồ hấp cũng dường như lại ngừng Trong tất cả chỉ còn một khoảng trấn rộng Trù tiên Trù tiên bộ tiên Đã gãy Giữa lồng lộn càng khô Trong thanh thiên bạch nhật Đột nhiên một tiếng xét toàn trời Khoảng chốc bốn phí mây gió Cùng cụ kéo tới Trời đất đổ sắc Mây đen uồn tụ lại trên đỉnh thanh vân sơn Cuồng phong nổi lên Đất đá bị khúng bay mùa nghịch Tiếng mưa ẩm ẩm Tiếng xâm xét Long trời lớn đất cùng lúc nhạc xuống Cả một vòng trời dường như đang khóc than đau khổ Phải chăng trời đất cũng thiết thình cho thật tình yếu mệt Những làng nước mưa lạnh út táp vào mặt Đau như dạp Toàn thân quỷ lệ như đâm cứng lực Hắn không nhìn được phải rơi lên từ khiến đau đớn Hơi như trước đã một canh giờ Vẫn chưa có vẻ gì sắp nhận Tùy vẫn là bạc mẹ Nhưng mây đen ngùng ngục bao phủ Cả một vùng thanh phần xưa Tứ bề tối mịt như đang giữ đen đen Cũng nhờ trận mưa gió cùng phòng đỏ Quỷ lệ thơ mà trọng thường Có thể tạm thời Bắt khỏi sự trì sát của thầm bộ mộ Trong trọng quyết đấu kỳ lãm thanh đu tiên của kiếm ấy Nhất là ở đoàn đánh cuối cùng Lực phản chứng của thanh kiếm đã làm cải đến nửa số xương xìu của hắn Xâm nhập vào tâm về Quý lại đạo hình thâm Xong sự chật cùng Cũng là sách thiệt phàm trần Mỗi bước đi giờ đây được khiến hắn đọc toát màu hình Cả người rung lên từng bồi khẩu Quỹ lệ lúc này đã không còn sức được để đến điều gì Nằm mê mạng trên đường Trong giờ khả sinh tự ấy Một luồng sáng trong đầu không ngừng mắt bảo hắn Chết định phải cưỡng dạy và thoát đi Bởi những âm oán giữa hắn và thành vùng môn Cùng với kỳ hiện nay thân đang mang động thương Một khi đệ tử thanh vùng môn phát hiện Thì chắc chắn hắn chỉ có đường chạy Mà quỹ lệ sử dụng của mình, Thì bây giờ vẫn còn lý do để chưa thể chết Tang yên trận của ném cường đạo chậm chậm từng bước chạy về phía trước, trời xa thì mưa một bước thì an toàn hơn chút. Mưa vẫn ầm xuống. Cổng phòng giữ dỗ như thể muốn lấy tất cả nước của trời xanh để rửa sạch mọi dấu xa ác mặt trần gian. Quỷ lệ Happy Foot. Mỗi lần như vậy hai mép khóe miệng lại ra những nụ khi trắng nhạt trong bóng Từng thể ngồi lúc buộc lại. Phía sau tiếng người huyên đáo càng càng gợp Cùng với đó là tất cả những người sản thân Tuy hẳn gắn sức chạy Sông thân bị trọng thương Dù sao cũng không thể nhanh bằng kẻ đang đột xóa tìm kiếm biết sao Thanh Vân Sơn cây cối chẳng chịu Sách trời lại tốt đẹp Vì thế hắn tạm thời còn chẳng được tung tích Sông trong đầu quỷ lệ hiểu rằng Nếu cứ như vậy thì cuối cùng nó bị phát hiện mặt Quỷ lệ đã loạn chọn nắm được một vật như thể cành cây hay là dây mây gì đó, cố hết sức bước về phía trước Lão đảo mãi xuống bên cạnh thân cây như, khó khăn lắm mới trụ được Những lăn lộn đó lại càng làm cho thương thế trân trọng hơn những cơn đau như xuyên vào tận công sinh vĩ Quỷ lệ gần như không còn thở ra thôi nói gì đến chạy trốn nữa. Tiếng nguyên náo phía sau mở lớp một gần Dường như trong tiếng mưa gió sáng chết Vẫn có người nghe được âm thanh khác lạ Nên chỉ đứng hướng truyền tiền Chỉ thoáng sau quỷ lệ đã nghe tiếng bước chân rùm rộng Hướng về chỗ án bừng Quỷ lệ nhận mình Chỉ ra cho dù có ra sức chạy Cũng không thể thoát nổi đáng người truy bắt Hắn nhắm nhìn hai mắt Cả thân người nhẹ nhàng trở trên, trên mặt đất Rồi ẩm chìm vào trong một đất rất bụng Do mưa gió tạo ra Trong bóng tối Quỷ lệ giờ đây không khác một đống buồn đất Vì cả thế giới cũng cùng phòng mưa gió lẫn quên Thiên bức chân Tiếng huyền não dần dần tụi lạ Những cái truy tìm Thay nhau chửi mãnh Đồng thời không cần dùng gậy chọc vào khắp các vụ đậm xung quanh Quỷ lệ nấu bên dưới đám buồn lây Nằm sắp trên một đống đất không đồng đầy Tiếng không cần Trong bóng tối hắn nằm yên Trên sự tiền án của số phòng. Thiên vị bất nhau Dĩ vật vì sự cầu Gió vẫn đào thét Mưa vẫn cầm Đến đây là hết hồi 176 Nên các bạn đón nghe tiếp Hồi 177